Vẻ mặt mọi người đều hiện ra vẻ hưng phấn. Ngay cả uy hiếp cường đại của đàn dơi ở bên ngoài kia tự hồ cũng không được bọn họ đặt trong lòng. Hàn Chánh gãi gãi da đầu, hồ nghi nói: "Đặng Huynh, huynh có nhìn lầm không? Đây thật sự là thượng phẩm sĩ cấp linh giáp da sao?" Hắn trợn tròn mắt nói: "Chiếc áo giáp da của Hải Đào cũng không phải là loại da của thần thú nào mà" Ánh mắt Doanh Thời Phong hiện lên một tia xem thường, trong lòng thầm nghĩ người này quả là nhanh mồm nhanh miệng a. Nếu thật sự là chế tạo từ gia thần thú, như vậy với thực lực của Doanh Thời Phong bây giờ sợ rằng không thể lưu lại trên đó một ít dấu vết nào. Đặng Hạ Trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Hàn Chánh, ngươi nếu tiếp tục nói vậy thì để lúc nữa Doanh huynh sẽ không luyện chế linh giáp cho ngươi đâu."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 Nếu đổi lại là Phong Húy Thái thượng trưởng lão ở trong tông môn làm được việc này thì sẽ không ai cảm thấy gì. Nhưng Doãn Thừa Phong còn trẻ tuổi như vậy mà có thể làm được. Điều này tuyệt đối không phải chuyện tầm thường. Đặng Hạ nhìn Doãn Thừa Phong một lúc. Đối với việc Lục Mặc trưởng lão ban xuống thiết lệnh bắt buộc đệ tử tông môn phải tìm được người này, hắn cũng hiểu được nguyên do trong đó.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 Hắn cũng không biết, Lục Mặc làm như vậy chẳng qua là nể mặt mỗi phong uốn lão nhân gia mà thôi. Lục Mặc cũng không biết được trình độ linh đạo đích thực của Doãn Thừa Phong đạt tới mức nào trên linh đạo. Nếu cho hắn biết Doãn Thừa Phong có thể nhẹ nhàng chế tạo linh giáp gia bình thường trở thành sĩ cấp thượng phẩm linh giáp, cách làm của Lục Mặc sẽ khác hẳn. Doãn Thừa Phong khẽ mỉm cười nói: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 Chất liệu hai bộ giáp da này cũng không tồi, có thể luyện chế. Khi hắn nói câu này, trong lòng cũng thầm cảm thán. Nhưng người này ngoài trừ đẳng hạ ra, trên người những người khác tuy rằng không có linh giáp hợp hơn, nhưng áo giáp da trên người đều là mặt hàng tinh phẩm. Hiển nhiên, bọn họ đối với tính mạng của mình đều rất coi trọng. Nhìn thấy Doãn Thời Phong cầm Minh Liên chơm lên,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 Trần Huân. Huân nhìn xem, ánh dao chợt lóe lên, để lộ ra một chỗ hổng lớn, hai con dơi từ bên ngoài theo chỗ hổng này lọt vào. Chúng há to miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, mạnh mẽ cắn lên người hắn. Không tốt. Trần Gia Huân đệch kinh hô lên một tiếng. Răng nanh con dơi này rất mạnh mẽ, không phải thứ tầm thường. Áo giáp da trên người bọn họ sợ rằng khó có thể ngăn cản. Nhưng không đợi bọn họ xuất thủ trợ giúp, một cảnh tượng khó tin xuất hiện trước mắt bọn họ. Trên người võ sĩ họ Hoắc bộc phát ra ánh sáng màu trắng. Khi vị luồng hào quang này bao phủ, hai con dơi căng bảng không thể đâm thủng được chiếc áo giáp da. Không những vậy, thân thể võ sĩ họ Hoắc chỉ hơi rung lên vài cái.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 Ha ha. Đúng là linh giáp. Tên còn lại cũng cười dài một tiếng, nói: "Các ngươi hãy ta." Ánh dao trong tay hắn cũng lóm lên, để cho hai con dơi bay vào, hai con dơi này há miệng cắn mạnh lên người hắn. Nhưng ngay đúng lúc chúng cắn trúng, đồng dạng cũng có ánh sáng màu trắng xuất hiện, hơn nữa cũng làm cho răng nanh bị gãy làm đôi. Trần Gia Huynh đệ nhìn mà liếu cả lưỡi. Hơi cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nếu một người che giấu linh giác thì còn thích hợp, nhưng những ai người như thế không khỏi quá khác thường. Võ sĩ họ Hoắc cao giọng nói: "Trần Quân, hai vệ nhanh vào trong đi, hôm nay là ngày may mắn của chúng ta, chuyện tốt tới cửa a." Trần Gia Huynh đệ thầm nghĩ trong lòng, với nhiều dơi bao vây như vậy, có thể chạy ra ngoài tìm được mạng hay không còn chưa biết. Sao lại gọi là ngày may mắn? Chỉ có điều, khi nhìn thấy hai người bọn họ đột nhiên có linh giáp bằng da thì trong lòng Trần Gia Huynh đệ cũng không khỏi có chút mong chờ và tin tưởng.